các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kế rồi, nhưng tính tôi thì chú biết, đấy. cái gì cũng phải nắm chắc 100%. Nhiều khi mình hấp tấp quá, làm hỏng việc chỉ vì một một cái tin đồn. bực mình nhìn đàn anh chỉ muốn đấm vào cái mặt đần độn của Hoàng Tiến. Rõ ràng Hoàng Tiến vẫn chưa tin cổn. Chẳng hiểu tại sao một người ngờ ngạnh như thế mà đã có thời cổn coi là một đàn anh cực kỳ sáng suốt. Cổn mỉa mai nói Anh muốn bắt quả tang Thì chỉ còn cách là mượn thám tử Anh muốn nhìn tận mắt chị ấy nằm với thằng Khang Thì anh mới tin là chị ngoại tình chứ gì Hoàng Tiến không đáp Cổn trở thấy hối hận Vì câu nói tàn nhẫn quá Chính gã ngày trước cũng mồ quáng như Hoàng Tiến bây giờ Người trong cuộc bao giờ chả tối tăm Cổn rục Hoàng Tiến uống cà phê Rồi an ổi Tại sao anh không hỏi riêng hai đứa con anh Tôi chợt nghĩ ra rằng chuyện này Chắc nó phải xảy ra từ Việt Nam Hồi trước, lúc con vợ tôi mê thằng Phúc Tôi cũng ngớ ngẩn lắm Hỏi thằng nó dĩ nhiên là nó chối Mà bắt quả tang thì dễ gì bắt được May mà mấy đứa nhỏ còn thương tôi Nên chúng nó nói thật cho tôi biết Các cụ đã bảo là đi hỏi già Về nhà hỏi trẻ Ấy là như thế đấy Hoàng Tiến gật đầu Chính ông cũng đang nghĩ đến giải pháp ấy Con Dung vừa lên đại học Và đã dọn vào ở hẳn trong campus của nhà trường Đứa con thứ hai 14 tuổi Tự dưng nặng nặng đòi đi tu Và hiện đã vào một dòng Ở tiểu bang bên cạnh Tối nay ông sẽ điện thoại hỏi đứa con gái lớn Hoặc chờ cuối tuần này nó về thăm nhà Ông sẽ cật vấn cho ra lẽ Ông bảo cồn Thế nào tôi cũng tìm ra sự thật Và giải quyết dứt khoát Cổn nói đùa cho không khí bớt căng thẳng <cười> Về Việt Nam Cưới con vợ 20 tuổi Mang sang đây cho chị trắng mắt ra Hoàng Tiến cũng cười buồn <cười> Về chơi thì được Cưới vợi trẻ đem qua đây nó cũng không ở với mình lâu, chừng đó lại phải ly dị tổn thọ lắm. Hoàng Tiến chưa dứt câu, tiếng chuông lanh lành vang lên từ chiếc điện thoại gắn ngay trên bức tường sau lưng ông, làm ông giật mình khựng lại. Cổn đứng dậy nhấc ông nghe kẹp vào bên vai và châm thuốc hút theo thói quen mỗi khi nói chuyện điện thoại. Chắc là một tiên vui, cho nên mặt cổn rất hả hê và ngôn từ hết sức lịch thiệp, gã gác điện thoại và ham hở rủ Hoàng Tiến. đi với tôi một chút đi cho khuay khoả, chuyện gì rồi nó cũng qua, anh đừng có bận tâm." Hoàng Tiến mệt mỏi hỏi, "Đi đâu?" Cổn vừa sờ dây vừa giải thích, "Anh biết Nguyễn Vĩnh Phan không? Nguyễn Vĩnh Phan viết cuốn về với cội nguồn, ký bút hiệu là Nguyễn Bản Hồng Vương. Tay này cũng có chiều sâu lắm, sắp ra mắt sách và công bố cương lĩnh cứu nước nhờ tôi giới thiệu chương trình." Hoàng Tiến khẽ gật đầu, dáng cứ như bình thường thì ông đã lớn tiếng phê bình nhân vật mà Cổn vừa nêu tên. Nhưng lúc này tăng gia đang bối rối, Chuyện chính trị chẳng còn chút hấp lực nào đối với ông, Nên ông im lặng, mặc cổn, và chật thở dài. Ông nhớ ít lắm cũng đã vài lần cổn từng hết lời chê bai Nguyễn Vĩnh Phan, Gọi ông ta là một cái thằng khổng. Thế mà chỉ vì được Phan giao cái micro, Cổn đổi chiều hoan hỷ chấp nhận, Và ca ngợi ngay là người có chiều sâu. Hoàng Tiến dò ý, Thằng chắc khổng nó biết cái gì mà bày đặt cứu nước. Cổn chữa ngựa, Thì, thì mình cứ đến nghe cho biết Và cổn thấy cần phải phịa một câu Để lấy lòng Hoàng Tiến Hôm nọ nói chuyện ấy, Thì ông ấy có vẻ phục anh lắm Anh, anh Tiến ạ Dù chưa biết cổn nói thật hay bịa đặt Hoàng Tiến vẫn thấy nguôi ngoai phần nào Dù vậy ông vẫn chẳng muốn gặp ai lúc này Cho nên ông bảo cổn Chú đi một mình đi Tôi về nhà nằm nghỉ Cổn nếu kéo Anh về làm gì Nằm nhà một mình chỉ thêm dối chí thả đi chơi cho khuây khỏa Hoàng Tiến ngẫm nghĩ một lúc rồi ủi hoài đứng dậy theo cồn ra cửa và nói Ờ, đi thì đi. Cồn khóa cửa và nói Anh cứ bỏ xe đây, tôi chở anh đi. Hai người chui vào chiếc xe nhỏ sặc mùi thuốc lá của cồn Gã nhắc Hoàng Tiến cài dây an toàn Rồi vui vẻ nói đủ mọi thứ chuyện cho đàn anh khuây quả. Nhưng đầu óc Hoàng Tiến nặng chữ quá Sự đổ vỡ liên tiếp về tình cảm tiền bạc cũng như sự nghiệp chính trị Làm ông mất hết sinh lực. Đến nỗi có lúc thoáng này dấy định tự kết liễu cuộc đời. Một tờ báo địa phương đã lôi tên ông ra và kết án là tự nguyện về xin làm tay sai cho giặc mà vẫn bị từ chối. Bây giờ nếu chuyện gia đình nọ vỡ lại bung ra thì chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ chế nhạo mà thôi. Xe dừng lại trước một căn nhà khang trang, có hai hàng trúc dọc theo lối vào, gió mùa đông thổi lá vàng rụng sơ xác. Ngay giữa bức tường Gần cửa chính có treo hình hai con chim lạc đậu chi chức chống đồng thật lớn biểu tượng về nguồn của gia chủ cồn góp có... nghe chuyện hot nhất tại đọc